của gánh hát Minh Châu đó, tầm hơn tháng trước, cô cùng đoàn về đây hát, đang ngon chớn cái đêm cuối cùng, giảm bị cháy, rồi cô đào cũng mất tích luôn. người ngồi gần đó lên tiếng trả lời: thế từ bận đấy tới nay, không hề có tung tích gì luôn h a y sao? không hề có tin tức gì cả. bên đoàn hát có mấy lần cho người xuống hỏi thăm, nhưng không có. giống như cô đã bỏ xứ mà đi vậy. hay chắc bỏ theo ông nào lên t ỉ n h rồi cũng nên. Cái nghiệp sướng ca vô loài thì miền nào mà không vậy. Mấy người đó lại tiếp tục cười đùa bên câu chuyện của cô Ngọc Lan. Còn thầy lính xem ra ông đã tìm ra được một chút t i ê n quan từ sự mất tích bí ẩn của cô Đào hát và con ma bí hiểm kia. Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn lắm. Nếu cô Đào kia là con ma đó thì tại sao không tìm thấy xác? q u ả g i ả như đúng là cô ta thì tại sao ông không tìm ra tung tích gì? k h o ả n g thời gian hơn ba chục ngày thì làm sao có được sức mạnh có thể ẩn thân dưới con mắt của ông được? Dối dâm quả thật là dối dâm. Cầu Tư Lâm, con trai của một điển chủ bên Tây Phong Hạ đang học tú tài ở trên tỉnh hôm nay được kỳ nghỉ nên cậu về nhà.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 mà xe thì cậu chỉ thuê ở trên đầu tây phong thượng này, định bụng sẽ đi đò qua bên kia cho nhanh. xe thì họ quay về trên tỉnh mất rồi. đường đi vòng thì có nước rụng mất cặp giò. bỗng cậu nhìn thấy một cái xuồng trên bờ q u n r dạch. chẳng biết nghĩ gì mà cậu lại cởi áo ghi lê ra, sắn ống tay rồi cầm cây trèo định bơi xuồng qua sông. mặc cho mấy người ở gần đó khuyên cậu nên chờ đến sáng mai.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 đứng ở đây lâu lại nhớ đến mấy vụ chết nước thì ai mà không ớn cơ chứ cứu cứu tôi với cứu tôi tiếng cậu Lâm vang vạc người dân bấy giờ mới quay lại nhìn thì hỡi ôi cái xuồng của cậu ta bị dựng đứng lên như có một sức mạnh vô hình nào đó đang nhấc nó lên vậy còn cậu Lâm thì hốt hoảng đang bấu víu vào mũi xuồng miệng hét la không ngừng người dân thì kinh hãi tột cùng họ kêu la náo loạn c ả một góc sông mong sẽ đuổi được cái thứ vô hình kia hoặc nếu không cũng tìm được sự giúp đỡ nào đó lại nói về thầy lĩnh ông đang ngồi suy nghĩ về con ma bí ẩn kia thì nghe tiếng huyên náo vọng từ phía quân r ạ c h nghĩ bụng có chuyện chẳng lành vội vàng chạy ra chạy đến nơi thì cây xuồng đã chìm quá nửa còn cậu thanh niên kia thì ngụp l ặ n bám víu vào mũi quân thuyền ông bèn lấy ra một lá bùa cắn máu từ đầu ngón tay của mình viết mấy ký tự lên đó rồi niệm chú đồng thời ngón tay hướng thẳng xuống chiếc xuồng kia giống như có một luồng kình lực bắn ra bùng nước xung quanh chiếc xuồng bắn lên đến cả thước người ta còn nghe thấy tiếng rú lên rất thảm khốc chiếc xuồng lúc này bị lật úp nhưng đã nổi lên trên mặt nước còn cậu Lâm thì vẫn bấu víu lấy rồi đưa bàn tay yếu ớt lên vẫy vẫy. mấy chú xuống đem cậu kia lên, ổ t cả rồi. Thế là người ta bơi ra đem cậu vào bờ. Lên đến bờ, thì cậu kiệt sức nằm bật ra, tựa hồ như mới vừa đánh một trận chiến lớn xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại